Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mua nhà cửa, sợ tính cuối tháng này sẽ chuyển nhà. Nếu tên kia thật sự ở lại chỗ này đợi cô cùng quay về Đài Bắc thì sao? Ba ngày nay, hắn phản phất chưa từng xuất hiện, dường như biệt tâm biệt tích. Đương nhiên coi như hắn ở chỗ này, cũng không cần phải tại trước mặt cô lúc ẩn, lúc hiện. Nhưng hắn tủ tại chỗ này không phải là vì phòng ngừa cô chạy lạc, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là rất bình thường. Trước mắt không khỏi hiện lên tình cảnh cô lần đầu tiên thấy hắn, không phải ở chỗ luật sư mà là tại biệt thự của bọn họ cùng thừa kế kia. Đó là đầu năm ấy, cô lần đầu tiên đón nhận loe ra ra mời ông nội cùng với mình tới dùng cơm trưa. Dùng cơm trưa xong, lời gia gia nói cô ra hoa viên tìm Lôi Tân Dương. Lúc ấy hắn cố ý tránh mặt, đang ở sau một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần mà ở trên tay còn cầm một quyển sách đọc dở. Nhìn hắn, cô không khỏi thoáng váng lôi tần dương thật là tuấn tú. Gió nhại tuổi qua khiến tóc hắn hơi rối. Chính thế lại làm cho hắn càng thêm gợi cảm Tiểu nhà đầu à? Con gái còn lớn còn nên nhìn trồng chọc Đàn ông như vậy không tốt đâu. Hắn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hài hước thẳng tấp. Tiến công cầm sâu vào trong lòng của cô. Đột nhiên xâm nhập không hề xin phép. Ánh mắt ấy không hề che giấu hết sự ngọ mạn của hắn. Tim cô đột tuần dập. Cô lắp bắp quên chính mình muốn nói cái gì. Tôi... Lời Gia Gia, ông nội tôi là kêu cô đến tìm tôi có phải hay không? Đúng vậy, Lời Gia Gia muốn gọi anh vào cùng chơi cơ. Trời ạ, làm sao lại có người cười đến mức mê người như vậy cơ chứ? Chỉ sợ là không được rồi. Tôi cùng với bạn bè có hẹn, phải đi ngay. Xin cô nói với ông nội của tôi, tôi vừa lái xe đi ra khỏi nhé. Cô không hiểu tại sao phải nói dối chứ. Nhưng khi hắn nói cảm ơn cô, thì cô đã sớm bị sự hoặc. Cô muốn tiếp tục quay rối, nhưng hắn đã chạy mất tiêu. Lúc này đây cô phải nói với Lê Gia Gia như thế nào đây Bất quá cô vừa thông xong Quay đi được mấy bước Thì đã nghe thấy giọng nói giận dữ của hắn truyền đến Tiểu tử kia thật là quá đáng Làm sao cô lại dám giúp ông nội lừa tôi về Đừng có Hồng Cô cho rằng tôi là kẻ ngốc sao Ông nội tùy tiện ghép con nhóc này cho tôi Tôi sẽ đồng ý vô điều kiện sao hả Cô thả cho tôi đi Tôi còn chưa tới mức đói bụng mập vơ quảng nha Ở trên đầu cô như nhận được một chậu nước lạnh bút cả ngày tê cứng Hóa ra Lợi Gia Gia mời cô tới ăn cơm hôm nay là muốn giới thiệu cô cho hắn sao? Đúng vậy, Lợi Gia Gia thật sự là thích cô. Ông luôn nói cô như ánh mặt trời giữa mùa đông, nhiệt tình mà ôn nhu. Đương nhiên ông thường xuyên xe đứa cháu nội duy nhất ở trước mặt cô. Nói lời Tân Dương vĩ đại cỡ nào? Cô đối với lời Tân Dương sớm một cô sẽ xin tình cảm ngưỡng mộ. Nhưng cô không ngờ ông đang bàn tính điều gì. Cả phai tình huống này, cô không còn cách nào ngoài việc nhanh chóng quay vào. Sở trên kịch bản, Lôi Tân Dương nói lại cho Lôi Gia Gia, cô thật sự là bội phục mình, không chỉ như thế, cô còn nhớ rõ thời dịp ông nội cô vào toilet, cô nói chuyện với Lôi Gia Gia, từ trói khéo nguyện vọng của ông ấy. Lôi Gia Gia đã cam đoan với cô sẽ không bao giờ sắp xếp ăn bài chuyện gì, trước đại loại như thế này nữa. Ông thỉnh cầu cô đừng cự tuyệt đến biệt thự thăm ông, bởi vì ông rất yêu quý cô. Cô đành phải đáp ứng, cô biết ông ở một mình trong biệt thự này, Cô không thể nào từ chối lời đề nghị của một ông lão cô đơn. Tiếng chung cửa gọi cô quay trở về với thực tại. Tông ánh tâm hoài nghi đi ra cửa, trừ bản thân cô chưa từng có khách tới đây. Khi cô thấy ngoài cửa là lôi tân dương thì thiếu điều kinh ngạc là thiếu chút nữa cảm rơi xuống đất. Mà phản ứng này của cô làm cho hắn đắc ý vui vẻ. Hắn chính là muốn xem bộ dạng này của cô, rốt cuộc hắn cũng chiếm được thế thượng phong. Xin hỏi, lời tiên sinh có gì chỉ bảo à? Cô hoàn toàn không có ý mời hắn vào nhà Bất quá hắn cũng không có ý định đó Tôi ở nơi xa lạ thế này chờ đợi cô Cô sống ở đây lâu rồi Nên dẫn tôi đi đâu đó chứ Ví dụ như tôi phải đi đâu để ăn cơm đây Anh bị làm sao hả Ba ngày nay hắn ta chịu một chỗ sao Cô nhìn mặt hắn thần thái sáng lắng Không hề thấy dấu hiệu thiếu riêng dưỡng suy nhược mấy ngày nay tôi quay về đại bác Sơn lên mấy chuyện Một giờ trước mới quay lại đây Trở về công ty Hắn được trợ lý cho biết, một tòa biệt thự cần được thiết kế. Chủ nhân tòa nhà này nhắm tới công ty hắn. Hắn cần phải giải quyết mấy thứ cần thiết, rồi sau đó liền quay trở lại. Hy vọng hắn có thể thiết kế mà làm, khỏi phải ngồi đợi một tháng buồn chết ở nơi này. Nơi này không phải là trốn đô thị phồn hoa. Anh đi vài vòng rồi sẽ quen thôi. Tôi tốt xấu gì, cô bây giờ cũng là vợ chồng của cô. Cô không thể đối xử tốt với tôi một chút hay sao hả? Không may tôi đi vào một nhà hàng chất lượng không tốt dạ dày cao quý của tôi làm sao có thể chịu đựng được chứ? Hừm, nam nhân này thật sự là khó hiểu. Hắn không phải làm ơn nhanh chóng thoát khỏi cô hay sao? Làm sao mà cứ thắc mắc mãi về? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện